Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Vì, cả người doanh thừa phong tê dại nằm thẳng cẳng Toàn thân trên dưới của hắn toát ra mô hôi như thác chảy, mất hết sức lực Trong cả quá trình quán linh hắn đều không có cảm giác gì Nhưng sau khi xong việc thì một cơn mệt mỏi lẫn kiệt sức ập đến đã đánh ngã hắn hoàn toàn Hắn thở từng hơi từng hơi hào hẳn như kéo bể. Nhưng nguyên nhân lần này không phải tâm tình kích động mà bởi vì mệt nhọc quá độ. Bài luận là hắn hay Trí Linh đều không ngờ rằng quá trình quán Linh này lại nếm phải đau khổ như thế. Hồi lâu sau, tiếng thở gấp ồn ồn như trâu rống rốt cũng từ từ bình phục. Hắn oán hận hỏi Trí Linh, xảy ra chuyện gì? Người quán Linh hay đang muốn lấy mạng ta hả?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 Hắn lặng lặng cảm ngộ. Chỉ chút lát sau liền vung tay nhẹ nhàng tạo thành một luồng bạch quang xẹp qua một tảng đá như cắt một miếng đậu hũ. Vô thanh vô tức tảng đá này sau một tích tắc đã bị vỡ thành hai khối. Vết cắt trơn nhẵn và sáng bóng. Sự sắc bén của thanh kiếm này tuyệt đối phải được gọi là chém sắc như buồn. Hơn nữa, trong sát na ngắn ngũi này, Hắn đã có một phát hiện vô cùng trọng đại đó chính là lượng chân khí hắn rót vào trường kiếm của mình ít hơn rất nhiều. Nếu đổi lại là thanh kiếm của Doan Lợi Đức thì như vậy chân khí hiện thời của hắn có lẽ đã gần như khô kiệt. Nhưng ở thời điểm này, chân khí trong người hắn vẫn còn dư giả. Huyết vào một hơi thật sâu, hắn trầm giọng hỏi Trí Linh, đây chính là thành quả của ngươi sau khi cái tiếng sao.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 Nếu cứ dựa vào nỗ lực bản thân Thì rất khó làm nên cơm cháo gì Nhưng khi có một lượng lớn Đang dược hỗ trợ Thì tốt độ đề thăng Có thể đạt đến mức Khiến người ta có thể tương đối hài lòng Do anh thừa phong trầm ngâm hồi lâu Nghĩ đến dược hiệu Không gì sánh nổi Của trung phẩm dưỡng sinh đang kia Mà trong lòng không khỏi vô cùng động lòng Hắn nói được rồi Coi như người nói có lý Nhưng mà phải bán thanh linh khí này Hắn nhìn thanh trường kiếm tựa hồ như không nở. Ngươi yên tâm. Thanh linh khí này chẳng qua là một cái phôi thô mà thôi. Chỉ cần ngươi muốn là tùy thời chúng ta có thể sản xuất được 8 cái 10 cái rồi như cảm ứng được sự do dự của hắn. Trí linh vội vàng khuyên giải. Hừ. 8 cái 10 cái. Vậy mà ngươi cũng nói được do anh thừa phong thế nhưng nhớ rất rõ cái cảm giác mệt mỏi muốn chết người mới vừa rồi.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 Hực chỉ là một linh khí mà thôi. Đợi khi chân khí của ta hùng hậu thì hoàn toàn có thể chế tạo ra nhiều thứ hơn. Trí Linh im lặng, nhưng nó thật sự rất vui vì ý chí chiến đấu đột nhiên xuất hiện trong lòng doanh thừa phong.